Quỳ thần thủ quyết không chịu mất mặt Lúc y tấn công thì nhanh mạnh như sấm chớp, Lúc thủ thế thì vững chắc như núi cao Thần thủ danh gia quả nhiên cao diệu Duy thừa chí cũng có công có thủ Dùng toàn tuyệt kỹ của sư môn Trong vòng một trăm chiêu Quyền pháp hai người hoàn toàn không sơ xuất chút nào Một nhân thanh về một tan đạo nhân đứng bên Cùng giúp râu mỉm cười Một tan nói đúng là trong cửa danh sư ít có cao đồ hơn dưới tài tướng mạnh không có quan hệ xem hai vị thiên đồ lão đạo này phải ghen đến đỏ mắt lên hối hận năm xưa sao không dạy dỗ mấy đứa đồ để cho tàn quan mới nói có như thế hai đối thủ đã qua lại thêm mấy chục chiêu quy tần thủ đánh mãi vẫn không hạ được đối phương nên dần dần gia tăng trình lực thế công dũng mãnh hương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 y không kịp suy nghĩ sâu hơn, Phát trưởng đánh trúng vào giữa lưng đối thủ. Diên Thừa Chí đã chuẩn bị sẵn, giọt người tới trước, loạn choạng bốn năm bước rồi quay lại nói: "Tiểu đệ thua rồi." Quy Tân thụ vừa phóng trưởng đã phối hận ngay, sợ sư đệ bị trọng thương nên vội chạy tới đỡ. Thế nhưng thừa chí không sao. Y vừa kinh ngạc vừa nổi dạ nghi ngờ. Thì ra, Diên Thừa Chí đang dẫn khí thủ sẵn sau lưng.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 Mục Nhân thành bảo Quy Tân Thụ Công phu của người Đúng là có tiến bộ Nhật chiêu này hơi ác Người có biết không Quy Tân Thụ đáp Dân, võ công viên sư đệ rất giỏi Đệ tử cũng phải thác phục một Nhân Thanh lại nói Công lực của bản môn Của sư đệ Không tinh thuật bằng ngươi Còn kém rất xa Ông dừng một lát Rồi nói tiếp trước đây ta từng nghe nói vợ chồng người chiêu chủ đồ đệ bên ngoài tài điển rất nhiều ta vẫn nghĩ vợ ngươi không hiểu đạo lý chứ ngươi thì chưa phải loại người như vậy nhưng vừa rồi thấy người đối phó với sự đệ của mình đó thì <cười> Quy tân Thụ cúi đầu xuống y nói đệ tử biết lỗi rồi mộc tang vội lên tiếng tỷ võ chiếc chiều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 Quy Tân Thụ cũng biết sư đệ có ý nhường nhịn, Nhưng bị sư phụ trách mắng, Nên y không nghĩ đến hảo ý đó nữa. Một nhân thanh lên tiếng, Mùa thu năm nay, Sấm Dương sẽ cử sự, các người hãy tiểu tập môn hạ, Lập tức ra tay liệt lạc với gió lâm hào kiệt giang nam. Khi quân khởi nghĩa của Sấm Dương tiến về hướng nam, phải lập tức phất cờ hưởng ứng. ứng. Phụ phụ Quy Tân Thụ lên tiếng dân dạ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 Đệ tử sẽ cố ghi nhớ những điều sư phụ chỉ dạy Một nhân thanh quay sang Bảo viên thừa chí Ngươi và người bạn nhỏ này Hãy đi bắt kinh thám thính động tính của triều đình. Nhưng tuyệt đối Không được dạch có động rắn Lập kinh động người khác Cũng không được hại mã hoàng đế Và các đại thần trong triều Nếu tham thính được tên tức gì quan trọng Hãy tới thiểm tầy để báo tin Viên thừa chí dân dạ Một nhân thanh lại nói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 y bàn chui vào trong động rút thanh kiếm ra giấu vào trong bọc ngay cả một nhân thanh cũng không biết viên thừa chí nghĩ thầm thanh kiếm này là di vật của phụ thân thanh đệ mình tạm thời cất giữ sau này mình sẽ truyền kim xà kiếm pháp cho nàng rồi đã kiếm luôn một thể thanh thanh cầm thanh kiếm lên ngắm nghía nghĩ đến phụ thân cùng mẫu thân trong lòng rầu rĩ không sao tả xiết viên thừa chí cùng sư phụ mới gặp mặt đã chia tay Lưu luyến không nỡ rời xa Một nhân thanh điểm cười Nói Người giỏi lắm Ta rất mừng Không ổn một phen dạ dỗ Ông vứt tay áo bào một cái Khuất giật trong bóng túi phù phụ quy tân thụ chấp tay tiễn đưa Đợi sư phụ cùng đại sư huynh rời khỏi Họ chấp tay hướng về một tăng đạo nhân Không lưng xá lại Không nói tiếng nào Ôm con dẫn ba đồ đệ đi ngay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 Huynh đáng thử đi Đây là cái gì Viên thừa chí không hào hứng chút nào Hỏi Có khách đến tìm phải không Thanh thanh mở nắp hộp ra Cười tươi như hoa nở Trong hộp là một tấm thiếp rõ rất lớn Viết Ngu đệ mẫn tử hoa bái Nàng dở tấm thiệp lên Bên dưới là một quyển khế ước nhà Một tờ giấy ngược kê đồ đạc Thế là mẫn tử hoa tôn trọng lời hứa Đem tặng căn nhà đó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 tất cả đều đầy đủ hồng thắng hải được viên thừa chí phong làm tổng quản viên thừa chí nói tiêu cô nương tuổi tác còn trẻ như vậy ờ uh, thế mà suy nghĩ rất chu đáo thanh thanh dẫu mua ra cười rồi nói ừm um, nếu mà cô ấy đích thân đến đây chủ trì nội trợ thì lại càng vô cùng chu đáo hăng lúc đó thì muội mặt nàng bỗng đỏ ửng lên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 xưng với bậc công thần dựng nước trung nghĩa đáng khen gấp rút không kịp mang theo trọng bảo gửi lại trong nội phủ ngụy công giữ giúp trẫm sau này quan phục tôn miếu giả tác sẽ lấy lập kinh phí tháng 6 canh thân năm kiến giang thứ tư ngự bút diên thừa chí xem xong bất giác đùng mình chàng nghĩ bụng Quả nhiên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 Con nói, Từ huynh công lao rất lớn, Vẫn chưa có chỗ an cư, tặng huynh ngôi nhà cũ của ta. Nguyên văn trong từ đạt truyện, Minh sự viết là, Từ huynh công đại, Dĩ hữu ninh cư, Khả tứ dĩ cựu đệ. Cựu đệ là tòa phú đệ, Hồi Thái Tổ còn làm ngô dương đã ở. Sau khi đăng quan, Dĩ nhiên y đã xây cung điểm khác. Từ đạt nghĩa,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 Nữ nữ là dân phi của Đại Dương, Tam nữ là dân phi của An Dương. Khi Yếm Dương tạo phản, trưởng tử từ quy tổ của Từ Đạt trung thành với kiếm văn đế, đem binh kháng cự Yếm Dương. Con trai út của Từ Đạt là Từ Tân Thọ, lại âm thầm cấu kết với anh rể mình là Yếm Dương. Sau khi Yếm Dương đưa quân tới thành Nam Kinh, kiếm văn đế triệu Từ Tân Thọ đến chất vấn. Từ Tân Thọ không chịu trả lời,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 Tải qua các triệu Vĩnh Lạc, Minh Thành Tổ, Hồng Hy, Minh Nguồn Tân, Tuyên Đức, Minh Tuyên Tân, Chính Tấn, Minh Anh Tân. Khi trở về, ông đã hơn 60 tuổi, y muốn khôi phục ngôi vị đã mất. Quay về, Nguyễn Quốc Công Phủ nhìn lại lật xưa, ông không nén nổi lòng cảm khái, viết bài thơ này, rồi từ đó phiêu diêu xuất thế, không biết đi đâu về đâu. Những chuyện bên trong, nhưng từ Chí và Thanh Thanh không sao hiểu được. Thừa Chí đọc không hiểu bài thơ này nói gì Thành Thành thì nóng ruột Muốn xem báo vật trong rương Chỉ liếc qua bài thơ Rồi đặt sang một binh Duyên Thừa Chí lấy chìa khóa Mở những cái rương sắt ra Vừa mở nắp rương Là ánh sáng trói chang Làm qua cả mắt Nguyên cái rương lớn toàn là bảo ngọc trân châu Mở một cái rương khác Lại là đồ má ngũ phỉ thúy, Không có món nào giá với dạng lượng Thanh Thanh giật mình khẽ la lên Bức giác đổi hẳn sắc mặt vừa kinh hãi vừa mừng rỡ Lục tiếp trong cái rương này Vì đáy chất đầy những thói vàng Cả mười cái rương đều như vậy cả Duyên Thừa Chí nói Nhật bản vật này Là năm xưa minh thái tổ dơ giác Của bá tính trong thiên hạ Chúng ta làm gì đây Thanh Thanh ở lâu hiểu ý Biết mình chỉ cần tham lam một chút Là không tránh khỏi bị Duyên Thừa Chí coi thường Nàng bèn đáp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 Bất kể tiền đó có chủ hay vô chủ, hợp với Đạo Nghĩa hay không. Hướng gì số chầu báo giá trị liên thành này là dựa vào tấm di độ của Kim xà Quái Hiệp, cha của nàng mà có được. Nếu nàng không có mối tình thâm hậu với riêng thừa chí, nhất định là giữ làm của riêng. Bây giờ nghe viên thừa chí gọi mình là tri kỷ, nàng không nén nổi một cơn ngọt ngào khởi lên tự đáy lòng. Bực giác, nàng nhớ tới hai câu thơ cổ.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 Võ công của La Lập Như vốn có căn bản nhưng Thừa Chí lại dạy từng chiêu từng thức đàng hoàng Dạy liền năm ngày La Lập Như đã hiểu chắc Chỉ đợi vết thương lành hẳn là có thể tập luyện Bộ đao pháp này nhưng Thừa Chí học được từ Kim Sa Bí Kiếp Khác hẳn những loại đao pháp dùng cho người cục tay Đang lưu truyền trên chốn giang hồ Chiêu nào cũng hiểm trở Thức nào cũng nhanh chóng Thật sự vô cùng lợi hại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 chắc một là bộ hải phái của ngươi rồi phải không hồng thắng hải mỉm cười đáp Bộ hải phái chuyên mua bán trên biển ừ, còn đồ đạc ở trên đất liền dù là hoàng kim châu báu để rơi dưới đất bọn tài hạ nhìn thấy cũng không dám lượm thanh thanh cười nói a thì ra là không có quý phái của ngươi trong đó ừ, vậy hai bang phái đó là gì hồng thắng hải đáp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 Trước nay ở đâu cần đông đến như vậy Đi được nửa ngày Lại có hai con ngựa lướt qua Hồng Thắng Hải trao mày suy nghĩ Rồi y bỗng la lên à, Đúng rồi Y quay sang nói với viên thừa chí Tứ công Đêm nay chúng ta phải đến kịp một thị trấn lớn để nghỉ ngơi Viên thừa chí hỏi Sao phải như vậy Hồng Thắng Hải đáp Theo dõi chúng ta Không chỉ có nhân mã của một sơn trại mà thôi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 Thì năm đại trại chủ đó hả chẳng phải cực khổ một phen vô ít sao Thanh Thanh mỉm cười nói Huynh đúng là dân ngoại đạo Xe chở vàng bạc thì dấu vết bánh xe tiếng xe đi dọc đường Ngay cả bụi bậm bay lên nhìn thấy khắc hẳn Đừng có nói mười chiếc rương sắt này đập vô mắt người ta Tiểu quệ mụi mụi của Huynh chỉ đem có hai ngàn lượng vàng Cũng bị tên cướp giặc này nhìn thấy nữa nè Duyên Thừa Chí cười nói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 Thảo Hán cũng khó địch sốt đông Tùy chúng ta không sợ Nhưng đồ vật trong rương nhiều như vậy Nếu muốn hoàn toàn không mất mát Thì phải phí một phần tâm sức Viện Thừa chiến nói Người nói không sai Hôm nay chúng ta bớt lại mấy chục dặm đường Nghỉ đêm tại thành Giao Trấn đi Đến Thạch Giao Trấn Mọi người tìm một cách điếm lớn ở lại Viện Thừa Chí sai khiên mười chiếc rương sắt Vào trong phòng mình Ngủ chung với ông cơm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 chàng liền thức dậy thắp đèn mở rương sắt ra chàng hút ra một mớ minh châu bảo thạch phỉ thúy ma não ngồi ngắm nghía với ánh nến những kỳ trân dị bảo này lập loè ánh sáng tu hút được không biết bao nhiêu cặp mắt thèm thuộm ghé sát vào khe cửa nhìn trộm hồng Tấn hải cũng nghe động không yên tâm y bèn vào phòng viên thời chí xem xét vừa đến gần mười mấy tên thám tử đều ẩn núp hết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 y đến bên viên thừa chí hạ giọng nói tưởng công à để tại hạ đem cất có được không bên ngoài có người đang nhìn lén đó viên thừa chí khẽ đáp thì ta đang muốn cho họ xem một chút trang cầm một chuỗi trân châu lên, lớn tiếng hỏi à, nếu đem sau chuỗi này đến kinh thành á người nghĩ bán được bao nhiêu tiền Hồng thắng hải đáp Ở mỗi một hạt châu này khoảng 300 trăm lạng bạc Giá đó là thấp nhất rồi, ở đây tổng cộng 24 hạt, Ít Đà cũng bán được một dạng 5.000 lãng bạc. diên Thừa Chí ngạc nhiên hỏi, Tại sao lại một dạng 5.000? Hồng Thắng hải đáp, Một hạt châu ống ánh tròn trẻ, to lớn như vậy đã là hiếm thấy, 24 hạt này to hệt như nhau, hoàn toàn không có tài vết gì cả, lại càng khó có ở trên đời nữa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 Duyên Thừa Chí dãy tay chào Hồng Thắng Hải Rồi đi ngủ Chàng không tắt đèn Châu báo cũng không cất giữ cứ rải đầy trên mặt bàn Làm cho bọn đạo tặc phía ngoài té tai đỏ mặt Nghe rõ cả tiếng nuốt nước nghiến ưng ực Từ khi phát hiện bọn trộm cướp tập hợp đông đúc Có ý cướp đoạn Duyên Thừa Chí xuống dọc đường đã tính toán kế hoạch đối phó Đúng như Hồng Thắng Hải đã nói Hảo hán khó địch đông người Châu báo trong rường nhiều như thế này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 thanh thanh liếc chàng một cái đáp vậy thì có gì đâu cần hay sao mụi phải ra tay cướp bạc liền viên cửa chỉ nói nếu ta muốn kết giao với thành Đệ thì sao chia cho họ một số châu báu thì họ có chịu làm bạn với ta hay không có chịu nghe lời ta hay không thanh thanh nói huynh không cần chia tiền tài báo vật cho mụi mụi không những làm bạn tốt với huynh lại còn kết bái với huynh gọi huynh là đại ca luôn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 Dù huynh có là cha là mẹ đi nữa Chúng cũng quyết không chịu nghe lời viên Thừa Chí nói Được Thế thì chúng ta tiên lễ hậu binh Nói chuyện tình cảm trước Không đả thương người để tránh gây thù oán Nhưng bọn cường đạo này rất đông Nếu không muốn đả thương người Không tổn thương hoàng khí thì vô cùng Thành Thành nói Gặp việc trước mắt Trầm tĩnh trả hơn Huynh phải nhận ra người cầm đầu bọn cường đạo đó Rồi ra tay khống chế liền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 Nhất định không làm hại họ Lại nghe tiếng sáo liên hồi, Rồi tiếng gió ngựa gian lên Từ trong rừng phóng ra Mấy chục kỵ sĩ chạy dòng ra Chẳng phía sau đoàn xe của Diên Thừa Chi Thế là trước sau đều bị cản trở Sau đó Bốn bề yên lặng Hoàn toàn không một tiếng động Diên Thừa Chi Thấy tám người xếp thành một dãy trước mặt Một người mặt trắng hơn 50 tuổi Tách ra bước lên phía trước Y không cầm vũ khí Chỉ cần một cây quạt xếp, nhẹ nhàng nói <cười> Chào viên tứ công Viên thừa chí thấy bước chân y vững chảy, nghĩ thầm Võ công nghệ này không yếu, y cầm quạt xếp có nang bằng sắc Chắc chắn giỏi về để quyền Chàng cũng chắc tay lại nói Chào đại chủ đại chủ đó hỏi chàng à, Viên tứ công từ xa tới đây cực nhọc quá ha Diên Thừa Chí giả giờ khờ khạo đáp Chắc đại chủ cũng mệt mỏi lắm rồi Tiểu đệ đi đường chẳng có gì cực nhọc Chỉ có điều hành lý nặng nề quá Thì ngân chầu bao nhiều quá Mang theo thiệt là mệt Đại chủ bật cười, rồi hỏi À, duyên Tứ công lên kinh thành Có phải để dự thi hay không? Diên Thừa Chí đáp ừ, Không phải vậy Tiểu đệ học hành chẳng ra gì Thì tới thì lùi cũng không lên được bán vàng Chỉ còn cách hối lộ quan trên Để kiếm chút công danh Đúng là bút mực trong bụng không nhiều Ta giật trong tay không ít à, à, à, Thật là xấu hổ Thật là xấu hổ Tại chủ miễn cười nói Các hạ thật là thẳng thắn Không giống bọn nho sĩ hủ lậu chút nào viên thừa chí cười nói Thì tiểu đệ có đổ đạt gì đâu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 Nào ngờ đi hơn ngàn dặm vẫn chưa gặp được người nào Xem ra đó chỉ là chuyện để hù dọa người ta mà thôi Không phải là thiệt đâu Rất đồng bằng hữu xếp hàng ở đây để làm gì vậy? Có phải đại chủ đang duyệt binh hay không? Vậy thì thú vị thiệt Bảy tên trại chủ kia Nghe Duyên Thừa Chí nói mãi những chuyện nửa ngu nữa dại, Nhẫn nại không nổi nữa Không ngừng liếc mắt nhìn xa trại chủ Bảo hắn mau mau hạ lệnh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 mấy trăm tên đạo tập lập tức phóng tới chỗ bàn lừa ngựa viên thừa chí đang định nhảy sổ ra để bắt xa trại chủ đột nhiên nghe trong rừng vọng ra một tiếng sáo trước nhọn quá Xa trại chủ vừa nghe là sắc mặt đột nhiên thay đổi lại giấy quạt một cái bọn cường đạo lập tức dừng lại từ trong rừng có hai con ngựa bước ra đi trước là một ông lão râu mài bạc trắng phía sau là một thiếu nữ mặc áo xanh tóc búi ngược